Nợ ân tình Tác giả Lê Hữu Quý Giọng đọc Hải Yến Số 19 Sau khi về công tác tại báo Hà Tĩnh Tôi đi tháp tùng với nhiều vị chính khách Như Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Võ Văn Kiệt Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng Có hai chuyến đi công tác để lại ấn tượng đối với tôi Đó là chuyến đi khảo sát mỏ sắt thạch khê với Thủ tướng Võ Văn Kiệt Đã gần 70 tuổi mà Thủ tướng vẫn sắn quầm lội khắp vùng mỏ Khi gặp mấy ngư dân vùng biển ngang thạch hải thủ tướng hỏi về tình hình đời sống tâm tư nguyện vọng một bác ngư dân mặc quần cọc áo vắt vai người đen nhẻm cười trả lời vui với thủ tướng thưa thủ tướng bà con dân tộc ở đây còn thiếu thốn đủ bề như sực nhớ ra điều gì thủ tướng hỏi hà tĩnh chỉ có bà con người chứt ở hương khê hiểu ra vấn đề bác ngư dân nói luôn Chúng tôi dân tộc biển ạ Ý nói Ngư dân biển ngang Nghèo như bà con dân tộc Thủ tướng cầm tay bác ngư dân Lắc lắc rồi nói Sau chiến tranh Đất nước ta còn nghèo Chúng ta cùng nhau cố gắng Nói xong Nét mặt của thủ tướng Người đứng đầu chính phủ đáng kính này Lộ vẻ đăm chiêu Trầm tư Còn chuyến đi công tác Với ông bà Dũng Nguyễn Tấn Dũng Vào Cẩm Hòa Cẩm Xuyên Nói đúng hơn Vào tháp hương cho liệt sĩ Hoàng Văn Tợi Bạn chiến đấu với Thủ tướng Chuyến đi này Có vợ của Thủ tướng cùng đi Căn nhà ngói nhỏ Với mảnh vườn đất cát bạc màu khá rộng Vườn chỉ trồng khoai lang Và lơ thơ một số cây phi lau Bàn thờ liệt sĩ nhỏ Treo khá cao Nhìn Thủ tướng đứng trên ghế siêu vẹo Tháp hương Mấy cảnh vệ vội vàng giữ ghế cho vững Qua lời kể của anh em trong đoàn Trước khi liệt sĩ Hoàng Văn Tợi hy sinh Anh đã nhận được quyết định Đi học sĩ quan trung cao của quân đội Do thương đồng đội Và muốn để lại dấu ấn tốt đẹp cho đơn vị Anh xin cấp trên chỉ huy đánh trận cuối cùng Trước khi về nhập trường Rủi thay Đó cũng là trận đánh cuối cuộc đời lính chiến của anh Được biết Sau thời gian Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về thắp hương, địa phương đã xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình Anh. Để trở thành một phóng viên không khó, nhưng để trở thành nhà báo có trách nhiệm, có chuyên môn sâu và rộng là điều không dễ chút nào. Các mảng đề tài, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng luôn luôn phát triển, đổi mới. Cách thức thể hiện nội dung bằng các thể loại báo chí. Đòi hỏi phải phù hợp và nhuần nhuyễn Đó là chưa kể đến những năm gần đây bùng nổ thông tin Báo điện tử ra đời, báo mạng tràn lan, phương tiện, thiết bị làm báo ngày càng hiện đại Bởi vậy, việc bổ sung kiến thức cho phóng viên, biên tập viên là việc làm thường xuyên của các tòa soạn May mắn cho tôi là năm 2008 tôi được đi học thêm nghiệp vụ ở Cộng hòa Liên bang Đức Lớp học của tôi do anh Phạm Đình Đảng, bút danh Nhị Lê, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, làm trưởng đoàn. Đoàn gồm 14 nhà báo, trong đó có anh Nghĩa, tổng biên tập báo Hải Phòng, anh Hà Bình, tổng biên tập báo Hải Dương, anh Nghiêm, phó giám đốc đài phát thanh và truyền hình Thái Bình, và một nữ phó ban tuyên giáo tỉnh ủy Nam Định, tôi không nhớ tên. Số còn lại là các phóng viên, biên tập viên, tạp chí Cộng sản. Trước khi lên đường, đoàn được đồng chí Tạ Ngọc Anh Tổng biên tập báo Hà Nội mới mời cơm thân mật. Để tới được Berlin, đoàn phải bay vòng từ nội bài vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ thành phố Hồ Chí Minh bay quá cảnh sang Paris, Pháp rồi từ Pháp bay sang Berlin, Đức. Lớp học do các nhà báo nổi tiếng lên lớp học viên kết hợp học với đi cơ sở. Những buổi đi cơ sở ở Đức Mới hiểu thêm nền kinh tế, văn hóa, xã hội của nước bạn Thời kỳ đó, Đức được xếp thứ 3 nền kinh tế thế giới Đức có thể nói là vương quốc của những pháo đài cổ Dăm 7 thế kỷ trước Giới quý tộc Đức đã xây dựng 25.000 pháo đài Và hàng nghìn cung điện lộng lẫy Điều đó khẳng định Không phải bây giờ mà nhiều thế kỷ trước đây Nước Đức đã rất hùng mạnh Khách sạn đoàn chúng tôi ở Thường thường bậc chung Sau buổi đi thực tế về Chúng tôi phân công nhau Một số đi siêu thị mua thực phẩm Một số ở nhà nấu cơm Một buổi chiều tôi mở túi sách Lấy ra mấy con mực khô Bia tươi của Đức Nhắm với mực khô cẩm nhượng Khỏi chê vào đâu được Bỗng chúng tôi thấy cả khách sạn nhốn nháo Có người còn chạy xuống sân Trong mặt ai cũng hốt hoảng, lo lắng, xen lẫn ngơ ngác Và chỉ tay lên phòng tôi và Nghiêm Mấy phút sau, chúng tôi mới vỡ lẽ Do mùi mực khô nướng khoách tán Mà dân Tây lại chúa ghét các loại thực phẩm Như nước mắm, mực khô, mắm tôm Vậy là tôi và Nghiêm phải chuyển lò nướng mực Ra vườn cây của khách sạn để thao tác Chuyện nướng mực khô Được các thành viên trong đoàn theo dệt thành chuyện cười, vui đáo để. Quá trình học tập ở Đức, đoàn đã dành thời gian đi tham quan các nước bạn như Ba Lan Tiệp Khắc, Nay là Séc, Bỉ, Hà Lan. Đi qua các nước EU mới có dịp nhìn nhận so sánh với đất nước mình. Hy vọng rằng với cơ chế mới, với sự cần cù thông minh hiếu học của người Việt Nam, đất nước sẽ sớm rút ngắn khoảng cách về mọi mặt đối với các nước trong cộng đồng eu và các nước phát triển trên thế giới sau gần hai mươi ngày học tập tham quan ở đức đoàn đã kết thúc chuyến đi tốt đẹp riêng tôi gặp rắc rối không nhỏ về sức khỏe dạ dày của tôi từ xưa và đến cả hiện nay rất tốt vậy mà trước khi đoàn về việt nam nó trở chứng xuất huyết thực ra nó đã âm ỉ xuất huyết trước đó mấy ngày Nhưng tôi không biết, bác sĩ người Đức thăm khám và yêu cầu tôi ở lại điều trị. Nhiều người trong đoàn lo lắng cho tôi, vé máy bay đã mua, nếu ở lại thì tôi sẽ đơn độc nơi xứ sở mà ngôn ngữ lại bất đồng. Tôi nói với mọi người, các bạn cứ yên tâm, mình sẽ cùng các bạn bay về Việt Nam. Khi đến sân bay quốc tế Frankfurt, Đức, tuy hơi mệt, được các bạn thành viên trong đoàn giúp đỡ, sách vali đồ đạc nên mọi việc êm xuôi về đến nội bài theo lời hẹn báo hà tĩnh đã cho xe ra đón cùng đi với lái xe phan văn sĩ còn có cả vợ tôi đoàn lưu luyến chia tay nhau tại cảng hàng không quốc tế nội bài vào cuối buổi chiều một ngày đầu mùa đông tới hà nội chúng tôi nghỉ ở nhà em vợ tôi sau vệ sinh cá nhân ăn tối tôi cho em biết Ngày mai anh vào viện việt sô khám bệnh. Sáng sau tới bệnh viện khám xét nghiệm chụp phim siêu âm. Gần trưa các bác sĩ kết luận sức khỏe của bác không đáng ngại bác về bệnh viện tỉnh thăm khám lại. Trưa hôm đó về nhà em ăn uống xong chúng tôi lên đường về quê. Xe đưa vợ chồng tôi về đến phía nam thành phố Thanh Hóa bỗng chuông điện thoại của tôi đổ liên hồi. Bốc máy Thấy số lạ, một giọng của ai đó lạ hoắc. Bác vào bệnh viện gấp, hồng cầu của bác hiện còn 1,8 triệu. Tôi kìm nén bực tức, nói luôn. Các anh chị, quả thực là vô trách nhiệm. Tắt máy, tôi nói với vợ tôi và sĩ. Bây giờ đã chiều, ta ghé vào quán thanh còi ở tĩnh Gia, Thanh Hóa, ăn tối. Tôi điện cho bác sĩ Trung, chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện đa khoa tỉnh, thông báo tình hình sức khỏe. Và nhờ Trung chuẩn bị đội ngũ y bác sĩ cấp cứu Về đến nhà Tắm rửa qua loa Tôi xuống bệnh viện Qua xét nghiệm chiếu chụp phim Trung nói Bác bị xuất huyết dạ dày Cần truyền máu gấp Nhưng nhóm máu của bác hiện bệnh viện không còn Biết tôi có chuyện Nên con cháu và anh em trong cơ quan Đến khá đông Trong số người thử máu Có 4 người cùng nhóm máu với tôi Bác sĩ nói Trước mắt Chỉ lấy máu của ba người là Hoàng, con trai, Tuấn, cháu gọi tôi bằng cậu và Công Thành, hiện nay tổng biên tập báo Hà Tĩnh. Sau khi truyền ba đơn vị máu xong, kết hợp dùng thuốc cầm máu, bác sĩ Trung nói với tôi, bác chỉ bị một vết xước nhỏ trong dạ dày, sử dụng thuốc kháng sinh điều trị sẽ ổn. Không hiểu có phải do cơ thể tôi chưa thích ứng với máu của người khác hay không mà chiều tối hôm đó tôi lên cơn rét rét kinh khủng rét hơn cả những cơn sốt rét năm xưa trong rừng trường sơn cả nhà lo lắng các bác sĩ khẩn trương thao tác các biện pháp chuyên môn sau ba mươi phút cơn rét giảm dần mọi người thở phào nhẹ nhõm bây giờ nghĩ lại lần xuất huyết dạ dày năm đó nhớ lại bệnh viện việt sô một bệnh viện tuyến cuối Chuyên điều trị cho cán bộ trung cao cấp của nhà nước, tôi thấy ớn lạnh. Trong nhiều lần đi công tác và học tập ở nước ngoài, thì chuyến đi Đài Loan để lại trong tâm trí tôi dấu ấn khó phai. Thời điểm đến Đài Loan, những năm đầu thế kỷ 21, tôi và có lẽ nhiều người khác cho rằng đất nước Đài Loan là một hòn đảo nhỏ nằm giữa biển Hoa Đông, thiên nhiên không mấy ưu đãi. Sau hơn một tuần có mặt tại vùng đất này Mọi suy nghĩ nông cạn của tôi đã biến mất Hòn đảo này nhỏ về tầm vóc Nhưng lớn về sức nội tại Có ai ngờ được Một hòn đảo giữa biển hoa đông Địa chất cấu tạo chủ yếu là đồi đá Ít có đồng bằng Vậy mà gần 70 năm qua Với tính cần cù vượt khó thông minh sáng tạo Người đài đã tạo dựng một cơ ngơi đàng hoàng to đẹp Hòn đảo thần kỳ này có thể sánh vai với các nước giàu có châu Á, châu Âu. Hệ thống sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt, bệnh viện, trường học được xây dựng quy mô hiện đại. Hiện tại, Đài Loan có 3 thành phố và 14 huyện với quy mô gần 24 triệu dân. Những năm đầu 1950, Đài Loan còn nghèo và nghèo lắm. Còn hiện nay, thu nhập bình quân của người dân đài Hơn 30.000 USD, tôi xin kể một số mẩu chuyện Minh chứng cho phẩm chất tốt đẹp để mọi người học tập và suy ngẫm Ông chủ tập đoàn Hưng nghiệp Formosa năm 1952 Còn là người đi bỏ mối gạo nhỏ 70 năm qua, ông và con cháu của mình đã phát triển thần tốc Hiện tập đoàn có trên 11 vạn cán bộ công nhân viên đầu tư sản xuất kinh doanh đa ngành nghề trên nhiều nước trên thế giới riêng ở việt nam tập đoàn đã đầu tư một mươi bốn ba tỷ đô la vào vũng áng thị xã kỳ anh và tỉnh đồng nai trong các mặt hàng chủ lực của tập đoàn có một mặt hàng xếp top đầu của thế giới ngoài ra formosa còn có bốn trường đại học ba bệnh viện lớn ở đài loan người đài loan theo con mắt của tôi họ sống hơi khép kín nhưng hết sức ý thức trách nhiệm của cộng đồng hễ bước chân ra phố là mọi người bắt gặp các cụ ông cụ bà một tay xách giỏ một tay cầm kẹp họ cần mẫn nhặt hết các đầu mẩu thuốc lá những lá vàng rơi rụng trên phố xá người đài loan có thói quen ăn trầu trẻ già trai gái miệng bỏm bẻn điều mà tôi cứ thắc mắc là nước ăn trầu và bã trầu không biết họ thải ra ở đâu Tôi có dịp đi tàu hỏa từ Đài Bắc đến Đài Trung. Tàu vận tốc cao không rung lắc Đặc biệt, nhà ga và đường tàu sạch, sạch hơn những nhà ga và đường tàu các nước trong khối EU. Theo lịch trình, đoàn công tác chúng tôi bay từ Đài Loan về Việt Nam vào chuyến 6 giờ. Trước khi ra sân bay, các bạn chủ nhà chuẩn bị khẩu phần ăn sáng cho chúng tôi rất chú đáo. Khi vào nhà chờ, một thành viên trong đoàn... Sơ ý để vương vãi một ít nước trong hộp thức ăn ra sàn nhà Nước thức ăn trong sàn nhà sạch bóng Nên đi sau tôi không nhìn ra Bỗng xuất hiện một nhân viên mặc quần áo giống cảnh sát Đứng sang tay và rút điện thoại di động gọi Chỉ trong chốc lát có mấy nhân viên lao động Cầm thùng khăn trổi đến lau chùi sạch sẽ Nhìn bạn làm ngẫm đến dân mình Không khỏi chạy lòng và xấu hổ Quá trình tôi làm tổng biên tập Cơ quan báo Hà Tĩnh có hai lần Nói đúng hơn 1,5 lần Đoàn kiểm toán nhà nước đến làm việc Tôi xin được kể lại Sau khi có công văn của kiểm toán Thông báo ngày giờ làm việc Tôi điện cho đồng chí trưởng đoàn Hỏi nội dung đoàn làm để chuẩn bị báo cáo Tôi trao đổi với ban biên tập văn phòng cơ quan và giao kế toán trưởng Nguyễn Thị Hoài Hương chuẩn bị báo cáo. Nói thêm về Hoài Hương, Hương học Đại học Tài chính kế toán tại chức, sinh gái sáng dạ chuyên môn vững, ăn nói dễ nghe, sống có tình nghĩa với anh em nên được nhiều người trong cơ quan miến mộ. Đúng ngày giờ đoàn kiểm toán đến cơ quan, sau khi thăm hỏi xã giao tôi nói rõ. Cơ quan chúng tôi rất nhiều việc vì vậy để tránh lãng phí thời gian cho cả hai phía nếu được đoàn chấp nhận chúng tôi xin gửi lại báo cáo để các đồng chí nghiên cứu trước sau đó chúng ta ngồi lại với nhau chúng tôi sẽ giải trình những nội dung đoàn cần hỏi Thấy cách làm hợp lý đoàn vui vẻ mang tài liệu về nghiên cứu và sẽ thông báo ngày giờ đến làm việc Hai ngày sau đoàn đến Tôi và đồng chí Hương thay nhau trả lời đầy đủ những vấn đề số liệu theo yêu cầu. Cuối buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn nêu ra hai câu hỏi. Tôi nghĩ có lẽ là hai câu chốt hả? Câu thứ nhất, vì sao đoàn khách đến làm việc và ăn 16 suất cơm theo hóa đơn mà chỉ có 8 chiếc khăn lau? Tôi trả lời, chính sách của chúng ta có những cái lỗi thời. Thí dụ, trưa nay ban biên tập báo mời các đồng chí ăn cơm. Các đồng chí có ăn được cơm theo tiêu chuẩn do ngành tài chính quy định không? Chính vì vậy, văn phòng đã biến tấu 16 suất ăn, nhưng thực tế cả khách và chủ chỉ có 8 người. Cả đoàn cười to và bình luận. Đồng chí tổng biên tập giải trình rất thực tế, tôi nói luôn. Trung thực là một trong bốn chuẩn mực hàng đầu của báo chí cách mạng. Mọi người lại cười. Câu chất vấn thứ hai, đồng chí trưởng đoàn nêu ra Vì sao đồng chí tổng biên tập đi học nghiệp vụ ở nước ngoài theo đề án 162 của chính phủ Toàn bộ ngân sách của đoàn do Bộ Tài chính cấp Mà cơ quan báo Hà Tĩnh còn lấy ngân quỹ của cơ quan cấp thêm cho tổng biên tập 10 triệu đồng Trước khi giải trình với đoàn tôi nhìn sang Hiểu ý Hương xin phép ra ngoài xuống phòng làm việc Lấy tờ trình đưa lên cho tôi Tôi nói Báo cáo với đoàn Theo nguyên tắc Đảng viên đi nước ngoài Phải báo cáo xin phép cấp có thẩm quyền Khi có giấy mời tham gia đoàn Tôi đã sang gặp bí thư tỉnh ủy Và phó bí thư thường trực tỉnh ủy Các anh nhất trí để tôi đi Hai anh còn hỏi tôi Đồng chí quý đã đi nước ngoài lần nào chưa Tôi tếu táo trả lời Báo cáo với hai anh Tôi đã từng xâm nhập trái phép qua Lào và Campuchia Thời đánh Mỹ ngụy Các anh cười và nói Thế thì thiệt thòi cho đồng chí quá Các anh gợi ý với tôi về làm công văn Tỉnh có cơ chế hỗ trợ thêm kinh phí Tôi đã làm tờ trình Và được anh Trần Minh Kỳ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Duyệt giao cho Sở Tài chính hỗ trợ 10 triệu đồng Tôi gửi văn bản để các đồng chí tham khảo Đồng chí trưởng đoàn nói Việc này nói sai cũng đúng Mà nói không sai cũng đúng Mọi người lại nhìn nhau cười Kết luận đợt kiểm tra tài chính Đồng chí trưởng đoàn đánh giá cao Việc báo Hà Tĩnh Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tài chính Thu chi rõ ràng, minh bạch Tôi cảm ơn các thành viên trong đoàn Nhân làm việc với các anh Tôi xin nói thêm Theo luật ngân sách tài chính hiện nay thì cơ sở khó thực hiện, mà nếu xé rào thì vướng vào lao lý. Ví dụ, cơ quan tôi có 70% cán bộ phóng viên thường xuyên đi cơ sở, mỗi tháng chí ít cũng sang cơ quan sai nhà tới 15 ngày. Trong khi đó, công tác phí nhà nước khoán gọn, số tiền công tác phí cả năm của cơ quan chỉ đủ chi trả trong một quý. Chế độ nhuận bút cho cộng tác viên cũng vậy, Quỹ nhận bút của một số báo Hà Tĩnh là 1,2 triệu đồng. Bình quân một tin, bài, ảnh cho một tác phẩm chỉ có 30 đồng. Đồng chí trường đoàn gật đầu tỏ vẻ bất ngờ và đồng tình với trao đổi của tôi. Anh thở dài nói, tài chính đúng là còn nhiều điều bất cập. Ba năm sau đợt kiểm toán lần đầu kể trên, tôi lại nhận được công văn đoàn kiểm toán đến làm việc. Trong ban biên tập có người tỏ ra lo lắng. Có lẽ cơ quan có chuyện chi? Riêng tôi vui vẻ nhận lời và đề nghị đoàn cho biết nội dung để cơ quan chuẩn bị. Báo cáo chuẩn bị xong, tôi cho văn phòng qua bưu điện gửi đến đoàn kiểm toán. Hơn một tuần sau, tôi nhận được công văn phúc đáp. Đồng ý với báo cáo tài chính của cơ quan và đoàn không tới báo Hà Tĩnh để kiểm toán nữa. Thấm thoát cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ Mới ngày nào chưa đến 18 tuổi Hăng hái vào quân ngũ Vậy mà đã 43 năm trôi qua Trước khi nghỉ chế độ có một việc Mà tôi phải bận tâm suy nghĩ Báo Hà Tĩnh quy hoạch hai phó tổng biên tập Sẽ có một người lên thay tôi Khi thường trực tỉnh ủy mời tôi sang làm việc Các đồng chí bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình phó bí thư tỉnh ủy trần nam hồng hỏi tôi về vấn đề này tôi mạnh dạn nói rõ báo hà tĩnh là cơ quan chuyên môn nên tôi đề nghị thường trực tỉnh ủy phát triển cán bộ theo quy hoạch tại chỗ hiện cơ quan có hai đồng chí hà thị hồng dương và nghiêm sĩ đống nằm trong diện quy hoạch tổng biên tập nói đến đây đồng chí nguyễn thanh bình bí thư tỉnh ủy nói luôn cách đây mấy ngày Đồng chí Hà Dương gặp chúng tôi Đề xuất với tỉnh xin sang Làm chủ tịch hội nhà báo tỉnh Thay đồng chí Thái Ngộ Vừa nghỉ chế độ Nghe vậy tôi nói Còn một đồng chí trong quy hoạch Ban thường vụ quyết thế nào tôi xin thuận theo Mấy ngày sau đó Hội đồng nhân dân tỉnh họp tôi là khách mời Hà Dương Đại biểu hội đồng nhân dân Cùng tham gia họp Chiều buổi họp cuối cùng của hội đồng nhân dân Ban tổ chức tỉnh ủy thông báo cho tôi. Sáng mai, ban tổ chức sang cơ quan báo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Tôi điện về cho văn phòng, nhắc đồng chí Nguyễn Thị Thanh tránh văn phòng, thông báo với toàn thể cơ quan tham gia cuộc họp này. Tôi quên mất việc thông báo với Hà Dương. Sự việc này khiến đồng chí Hà Dương có sự hiểu nhầm đáng tiếc với tôi. Vào cuộc họp, đồng chí Hà Dương xin rút khỏi ứng cử viên lấy phiếu tín nhiệm. Cuộc lấy phiếu tín nhiệm, sĩ Đống đạt trên 95%. Sau một thời gian ngắn, đồng chí Hà Dương được chuyển sang làm chủ tịch hội nhà báo. Nghiêm sĩ Đống được đề bạt tổng biên tập, tôi được nghỉ chế độ vào ngày 22 tháng 2 năm 2013. Nói đến công tác cán bộ của báo Hà Tĩnh, một điểm sáng mà tôi không thể không nhắc tới. Từ thời điểm anh Nguyễn Quốc Khanh tổng biên tập, qua anh Nguyễn Khắc Hiển rồi tới tôi, cả ba người đều chăm lo chú đáo, có kế hoạch chủ động về đội ngũ kế cận. Bởi vậy, hầu hết cán bộ, phóng viên tùy theo vị trí công tác để đào tạo văn bằng 2 hoặc đi học lý luận trung cao cấp. Ba lái xe của cơ quan như Văn Lý, Trọng Tuệ, Hoài Nam được đi học thêm đại học báo chí và trở thành những phóng viên có chuyên môn vững riêng nguyễn văn lý nhiều năm đảm nhiệm cương vị trưởng phòng nội chính các phóng viên sĩ đống tấn linh hà dương xuân hải công thành được tỉnh bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy hoặc trưởng phó các sở ban ngành cấp tỉnh các đồng chí minh huệ lê thủy mai thủy được bổ nhiệm phó tổng biên tập báo các phóng viên Thành Châu, Ngô Tuấn, Đình Thông Được các báo trung ương nhận đầu quân Trong số những đồng nghiệp dưới quyền của anh Hiển và tôi Tôi tiếc nhất là Nguyễn Bá Linh Một người hội tụ đầy đủ các yếu tố Để trở thành người kế cận Tiếc rằng anh đã vắn số do tai nạn giao thông Có lẽ trong hệ thống báo đảng địa phương cả nước Ít có được cơ quan nào Có đội ngũ cán bộ trưởng thành nhanh mạnh như báo hà tĩnh tôi tin rằng với trình độ chuyên môn tốt bản lĩnh chính trị vững vàng cán bộ phóng viên báo hà tĩnh và nhất là các nhà báo đang ở độ tuổi sung sức hiện đang đảm đương các vị trí quan trọng của tỉnh sẽ có bước tiến xa hơn nữa hơn năm mươi năm qua tôi đã năm lần trở lại vùng đất thời hoa lửa vùng đất tháp mười bom đạn ác liệt ngày nào và nhiều lần trở về đất Kinh Bắc. Năm tháng trôi qua, những miền quê xưa giờ đang thay ra đổi thịt. Đối với tôi, những hy sinh mất mát của nhân dân, của đồng đội, như mới hôm qua, hôm kia. Hình dạng anh Thắng và các bạn, Tí, Sâm, Dũng, Tám, Bình, hy sinh theo kiểu thịt nát xương tan, day dứt tôi khôn nguôi. Tôi đã ghé thăm nhiều lần, ở các nghĩa trang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, thắp cho các anh hùng liệt sĩ và đồng đội những nén tâm nhang tỏ lòng thành kính và tri ân những người đã ngã xuống cho độc lập tự do của Tổ quốc. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.